Chuyện được phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Xin mấy chào các bạn đang theo dõi trên kênh đọc chuyện của Tuấn Anh. Thưa các bạn, Hoài Tuấn Anh xin gửi đến các bạn một bộ chuyện mới có tựa đề là Kiếm tiên ở đây của tác giả Loạn Thế Cuồng Đao. Là một trong những bộ chuyện được đánh giá rất xuất sắc và đã từng làm mưa làm gió trên các nền tảng đọc chuyện của Việt Nam cũng như ở Trung Quốc. Và đây là một câu chuyện kể về thiếu niên Lâm Bắc Thần Trong một lần hắn ta bị ngã chết và bị xuyên không đến một thế giới khác Hắn được cấp cho một cái điện thoại và chỉ một mình hắn nhìn thấy được thôi Và trong quá trình xảy ra rất nhiều biến cố trong cuộc đời của tiền thân Và sau khi nhập xác thì đã xảy ra rất nhiều câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn Vậy thì cái quá trình và tu luyện của Lâm Bắc Thần sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây Tôn Anh xin kính mời các bạn cùng theo dõi nội dung của câu chuyện qua giọng đọc của Tuấn Anh. Các bạn đừng quên bấm like đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa nhé. Và sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 1 bộ truyện này. Kiếm tiền ở đây. Tác giả Loạn thế cuồng đao. Tập 1. Kỷ nguyên 8888 năm ánh sáng. Đồng đạo Trần Châu đến quốc Bắc Hải tỉnh phòng cũ. Vân Mộng Thành, Học viện kiếm sĩ sơ cấp số 3. Trời trong nắng ấm, vạn vật sinh trưởng, gió nhẹ phất phơ. Trời đầu hạ, chính là thời điểm khí hậu thoải mái nhất trong năm ở Vân Mộng Thành. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua ô cửa kính của giảng đường, chiếu vào giảng đường rộng rãi. Giảng đường lớp 9 năm 2, Lâm Bắc Thành ngồi ở hàng ghế đầu tiên của giảng đường, tắm mình trong ánh nắng tươi đẹp. Kim Điền 14 tuổi này, tướng mạo rất đẹp trai, mày kiếm mắt sâu, khi khái anh hùng hằn trong hai tay trước mắt, hết sức chăm chú, tập trung tinh thần nhìn vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng xoa xoa các ngón tay, như thể có bông hoa mọc trên tay mình. Ngay từ khi bắt đầu tiết học, anh đã duy trì tư thế nhìn tay này, gần như không nhúc nhích. Dáng ngồi ở vị trí dễ thấy ở hàng đầu tiên, vẫn không chút thay đổi như vậy. Con mình chính trại không tập trung trong tiết học. Quả thực đúng là một tên kiêu ngạo. Nếu như đổi lại ra người khác, Đình Tam Thạch, giáo viên kiếm thuật thâm điên trên bục giảng, chắc chắn sẽ ngay lập tức dạy cho hắn một bài học làm người. Nhưng vì đó là Lâm Bắc Thành. Không được tức giận, không được tức giận. Não của hắn có bệnh, ta thì không có bệnh. Không được chấp nhặt với một công tử não tan quần áo là lượt như thế. Đình Tam Thạch, một giáo viên thâm thiên của học viện sơ cấp số 3, đối diện với tính tình nóng nảy, mặc niệm trong lòng hết lần này đến lần khác, cố gắng để cho bản thân không để ý đến đứa con ăn chơi trác táng lớn nhất thành phố này, tiếp tục lên lớp dạy học. Các học viên khác nhìn thấy dáng vẻ nén giận của giáo viên cao kỉnh Đình Tam Thạch, không nhịn được cười, muốn cười cũng không dám cười thành tiếng. Nhưng điều mà giáo viên và các bạn học không biết là Lâm Bắc Thần vốn không phải là đầu óc có vấn đề đang nhìn tay mà là đang nhìn điện thoại đấy. Một chiếc điện thoại thông minh mà ngoài trừ bản thân Lâm Bắc Thần ra những người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy được. Chết tiệt, chết tiệt. Lúc này Lâm Bắc Thần đang gào thét trong lòng. Hắn đã làm cái gì vậy chứ? Chẳng qua là đang đi trên đường kéo giữ một người bị thần kinh, suýt chút nữa bị xe tải tông chết vì vượt đèn đỏ kết quả là bị anh chàng tự xưng là tử thân cưỡng chế nhét chiếc điện thoại thông minh không có logo thương hiệu này cho. Sau đó, linh hồn hắn đã đã bị xuyên không luôn trời. Đi đến thế giới kỳ lạ có tên là Đông đảo Trân Châu này đây. Trở thành đích tử của Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam, một trong bề đại danh tướng của đế quốc Bắc Hải này. Một đứa con trai khoang đãng nổi tiếng khắp cả Vân Bổng Thành này. Mẹ nó, tất này thì tìm ai để mà nói lý được chứ. Thế là đã ba ngày trôi qua kể từ khi xuyên không rồi. Lâm Mặc Thần vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hắn muốn quay về. Mặc dù thế giới phật thuật phồn vinh này tràn đầy kỳ thích, trong truyền thuyết những cường giả đỉnh cao rời núi lập biển, bay lên trời, xuống mặt đất, không gì không thể, lại có tuổi thọ kéo dài không khác gì thần tiên. Thế nhưng Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Lâm Bắc Thần hắn cả. Trước tiền trưởng đã đến việc có tự chất tu luyện hay không, cho dù là có tự chất, kiếp trước hắn chẳng qua cũng chỉ là một kiếm thủ bình thường, cũng không có nghị lực kiên trì đó. Càng ngày cực khổ tu luyện, đồng luyện tam cựu, hạ luyện tam phục, con phải chiến tranh đẫm máu, cuối cùng sống sót mới có thể trở thành một cường giả cái này đứng so với mỹ đoàn bi wifi, điều hòa, không khí thì quả thực kém xa phải không nào? Nhưng người cuồng chịu ngược, mấy muốn thập tử nhất sinh đi trở thành cương giả thôi. Người bình thường chỉ muốn ở nhà, bật điều hòa, trời kim, lột nào lột chó xem phim lột mình, nhân tiện đặt bộ ngoài xem quỷ xúc làm cá muối. Càng huấn hộ chi, con có một chút lượng lớn người thân và bạn bè ấm áp trên trái đất thế cho đến đi xuyên không còn mẹ nó, thật là tức cười. Ông đây không thấy muốn như vậy, ông đây muốn quay về trái đất thôi. Lâm Bắc Thành kết hợp nguyên nhân và hậu quả của xuyên không, suy đi nghĩ lại, khả năng duy nhất về mặt lý thuyết của việc này quay về, dường như chính là nằm trên chiếc điện thoại thông minh kỳ quái này. Nó có thể đưa ta đến thế giới này, có lẽ cũng có thể đưa ta trở về chăng? Chắc là có thể. Đúng không nhỉ? Ông suy nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần đang điên cuồng nghiên cứu chiếc điện thoại thông minh của mình. Cho đến nay, hắn đã phát hiện được mấy chuyện kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ đầu tiên là chiếc điện thoại di động này có thể được nhập vào trong cơ thể. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn, chiếc điện thoại này sẽ tự động xuất hiện trong tay hắn, khi không muốn thì sẽ biến mất không thấy đâu. Điều này thật là hoang đường mà điện thoại di động bình thường, ai lại có chức năng như vậy chứ? Chuyện kỳ lạ thứ hai, nó ngoài trừ bản thân ra, trong bất kỳ tình huống nào, tất cả những người khác đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của chiếc điện thoại này. Giống như bây giờ đây, hắn rõ ràng đang cầm điện thoại di động trong tay, điên cuồng nghiên cứu các loại chức năng. Nhưng trong mắt giáo viên và các bạn học, lại là hắn đang sững sờ nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay trống trơn của mình giống như một cái não tan, một thằng khùng. Đây là một chiếc điện thoại toàn màn hình với vỏ kim loại ngoài màu bạc. Tình trạng hiện tại là lượng pin 21%. Tín hiệu nhìn giống như 4G nhưng chỉ có một ô thôi. Ví thoại em m m m m. Lâm Bắc Hành đã thử gọi 110, 120, 119 và 10086. Đồng thời cũng thử gọi tất cả các con số điện thoại của người thân, ba bạn bè mà hắn có thể nhớ được. Kết quả âm báo đưa ra đều là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui gòng gọi lại sau. Trên màn hình chính của điện thoại dì động chỉ có 3 biểu tượng, dành bạ, hộp tin nhắn và khó ứng dụng. Điện thoại không thể gọi được, cho nên tin nhắn đương nhiên cũng không thể gọi được. Hy vọng duy nhất của Lâm Bác Thần đều nằm trong App Store. Tuy nhiên, hắn đã mở biểu tượng này hơn một nghìn làm một lần, và hiện thực chỉ có một, không có hàng trong cửa hàng. Bên trong đến một chương trình ứng dụng cũng không có đấy. Mẹ nói chứ, cái thứ chết tiệt này cũng dứng gọi là cửa hàng App Store sao? Dứng không? Không hề. Lâm Bác Thần tức giận đến mức muốn nuốt cái điện thoại. Lúc này, tinh tinh tinh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 Tiết sau đã chuẩn bị một bài học tinh tuyển cho mọi người, là bí kíp đọc môn của ta đấy." Lão sao viện Đinh Tam Thạch nói, ánh mắt lại nhìn Lâm Bắc Thần. Nhìn thấy đệ tử hoang dã này vẫn đàn dáng vẻ hồn chơi hoài trời, ông ta không khỏi lắc đầu thất vọng. "Lâm Bắc Thần, tiết sau trò phải nghe thật đàng hoàng. Bài này phù hợp nhất với những học viên con điển tảng kém như trò đấy." Đinh Tam cải công nhịn nổi, đặc biệt nói thêm một câu. Tuy nhiên thì Lâm Bắc Thành vẫn không sửng sốt, một chút phản ứng cũng không có. Ôi trời, cổ mục không thể chạm khắc được. Lão giáo viên với vẻ mặt cạn lời, quay người bước ra khỏi phòng học. Lâm Bắc Thành hoàn toàn không quan tâm chút nào đến oán điểm của lão giáo viên. Hắn thiếu cảm giác đồng cảm đối với thế giới này. Cũng không có chút cảm giác thay thế đối với thân phận mới của mình. Bây giờ hắn đang bột lòng bột dạ, suy nghĩ về việc làm thế nào để trở lại thế giới ban đầu đây. Vì vậy, đối với kỳ thi giữa năm trăm chó gì đó, thằng tiến và tương lai gì gì đó, cứ hết sang một bên cho lão tử đi. Hắn tiếp tục lặng lặng nghiên cứu điện thoại di động. So với việc Lâm Bắc Thần lỡn chết không giận nước sôi, các học viên cùng lớp khác hao hứng hơn rất nhiều đối với cuộc thi cuối năm sắp tới. Một nhóm người hào hứng vô cùng Luôn miệng bàn tán về nó Cơ hội lớn đấy Các bạn học Lần này tôi nhất định phải lọt vào top 30 Trong cuộc thi giữa năm Hà hà hà Tôi đã luyện đến tầng thứ 6 rồi Phó sĩ tam cấp đang ở trong tâm mắt Chỉ cần thông hiểu mọi mặt bí kỹ độc môn Của Giao Viện Đình Nhật định có thể bộc lộ tài năng Trở thành đại diện của lớp ta Đại diện cho học viện sở cấp số 3 của chúng ta Tham gia vào kiêu dương tranh bá Cố Vân Mộng Thành rồi. Ngây thơ, thật là ngây thơ, tiến vào thì có thể thế nào chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Trước tiên chưa nói đến học viện sở cấp hoàng gia, nơi quy tụ tất cả những thiên tài hàng đầu của Vân Mộng Thành. Chỉ thông kể sáu học viện sở cấp, còn có các trường tư thuộc các nhau, có không dưới 500 tuyển thủ ở độ tuổi phù hợp. Mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài. Chớ dùng ngươi có tầng 9 đại phiền mãn vỏ xích tam cấp đỉnh phong, nếu thực sự bước vào cũng phải ăn hành. Ở trước mặt những thiên tài đó, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Mã Thiên Quân, cái biểu chết tiệt của ngươi thật là độc địa. Hoài bạo ý chí lớn của ta, mà cái mồm chó của ngươi dám nói thế sao? Ôi chao, nói ra thì học viện số 3 của chúng ta, hình như đã 3 năm liên tiếp mới bước vào vòng đầu của cuộc thi kiều dương tranh bá thì đã bị loại mất rồi. Đúng vậy.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 Có cơ hội chứ. Các bạn học viên thảo luận vô cùng sôi nổi. Các thiên điền thiếu nữ 12 tuổi, top 5 top 3 tụm lại nói chuyện cười đùa, khiến toàn trường tràn ngập bầu không khí đoàn kết, sôi nổi và vui tươi. Chỉ có trong phạm vi 3 mét bên cạnh Lâm Bắc Thần lại vắng vẻ không một bóng người. Không có bất cứ một người nào nguyện ý tiếp cận với hắn. Chính xác mà nói là không dám, không có cách nào cả. Sinh kiến của hắn sớm đã bốc mùi trên đường phố rồi. Có thể trước khi bị linh hồn xuyên không chiếm lấy này, là đích tử của Lâm Cận Nam, một trong bảy vị đại tướng nổi tiếng ở Đế quốc Bắc Hải. Chiến Thiên Hậu, Lâm Cận Nam, trung thiên quá vợ, dưới gối có một nữ một nam. Trưởng nữ Lâm Thính Thiên, con bé gái này là một yêu nghiệt tài năng vô song, là một huyền thoại sống của Vân Mộng Thành. 3 tuổi đã trở thành phó sĩ cấp 1. 6 tuổi trở thành võ sĩ cấp 3, 10 tuổi đã đạt đến mãn cấp được thăng lên cấp độ võ sư. Năm nay 16 tuổi, đã là tân sinh viên trẻ tuổi nhất của học viện chiến tranh hoàng gia của Đế quốc Bắc Hải. Kể từ ngày đầu tiên Lâm Thính Thiện bắt đầu đi học, tham gia trận kiều Dương Thành Bá cấp thành tỉnh quốc gia, còn hàng tham gia lần nào quán quân cũng nhất định là nàng. Thực sự tỏa sáng rực rỡ giống như nắng ban trưa. Được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế, cả đế quốc đều đang chờ đợi hắn lớn lên. Con cậu con trai nhỏ của Lâm Bắc Thần, năm nay mới 14 tuổi. So với tỷ tỷ của hắn chính là sự khác biệt giữa bùn và mây. Ham chơi, lười biếng, háo sắc, kiêu ngạo, hống hách. Bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả những tên cặn bã dùng trên người hắn đều không oan. Điều càng tồi tệ hơn là Lâm Bắc Thần từ nhỏ não đã có vấn đề nói thẳng hơn một chút, chính là bị bệnh thần kinh, não tàn. Khi phát bệnh, thường làm một số việc khó bề tưởng tượng. Nếu đổi lại là các gia tộc quyền quý của đế quốc khác, sinh ra một phế vật ham ăn, lười làm như vậy, sớm đã đánh chết sinh ra một đứa khác mà huấn luyện lại rồi. Nhưng Trình Lâm Cận Nam, một thế hệ anh hùng sát phạt quyết đoán, lại hết sức chịu chuộng đứa con trai thua kém này, không đợ đánh cũng không nỡ mắng cầm nó trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, đòi sao cũng được vậy. Lâm Cả Nam dường như đã làm hết sức mình để thỏa mãn mọi yêu cầu hợp lý và bất hợp lý của đứa con trai hoàng đãng này. Vì vậy, ngay cả khi Lâm Bắc Thận liên tiếp bị đuổi khỏi học viện sơ cấp số 1, số 2 của Vân Mộng Thành, lão hầu gia cũng không nỡ lòng mắng chửi lên một câu, vẫn mặt dày gửi hắn vào học viện sơ cấp số 3.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 Thiên Thiên hầu phủ to lớn đã bị hắn phá hoại gần hết, chỉ chút nữa chỉ còn lại một căn nhà trống rỗng. Đừng nói là học viện sơ cấp số 3, thậm chí là toàn bộ Vân Mộng Thành đều bị hắn quấy nhiễu đến gà bay chó chạy. Nếu nói quá trường một chút, đi đến bất kỳ nơi nào trong Vân Mộng Thành, chỉ cần hét lớn một tiếng, Lâm Bắc Thần đến rồi. Ngay lập tức đã có thể biến một con phố vốn rĩ nhộn nhịp trở nên sạch sẽ, không một bóng người. Vì vậy mọi người đã đặt cho hắn biệt danh Tịnh Nhai Hổ. Đây chính là thân phận của Lâm Bắc Thần sau khi xuyên không. Tất cả học viên trong lớp, không phân biệt giới tính, không có ai là không bị Lâm Bắc Thần trêu chọc hay bắt nạt. Một tai họa như vậy, ai dám tới gần hắn chứ? Tất cả các bạn cùng lớp đều tránh hắn như tránh ôn dịch. Tuy nhiên, đối với cục diện như vậy, Lâm Bắc Thần ngược lại còn vui vẻ và tự tại. Không có bạn bè cũng tốt thôi, càng ít tiếp xúc với người của thế giới này, xác suất bại lộ thân phận sẽ càng thấp. Trong 3 ngày kể từ khi tinh hồn xuyên không qua đây, Lâm Bắc Thần cũng coi như là đã nắm bắt được một số thông tin cơ bản về thế giới này. Ví dụ như, thế giới này không chỉ có rất nhiều cường giả nắm vững đại thần thông Mạng lưới tồn con có sự tồn tại của thần linh, không gì là không thể làm. Một khi chuyện linh hồn của mình đã trao đổi bị bại lộ, kết cục chỉ có một thôi. Sẽ bị buộc tội là tà thần, lở đến thần điện của kiếm chủ ở Dã Thanh, dung hòa hình tính chế. Nói theo thuật ngữ phổ thông chính là tiểu chết. Vì vậy, vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Sau 15 phút, ting ting ting tiếng chuông reo lên, thời gian giải lao kết thúc, tiết học lại bắt đầu. Lão giáo viên Đình Tam Thạch bước vào giảng đường và bước lên bục giảng, tiếp tục lên lớp. Các em học sinh, tiết học trước đã nói rồi, tiếp theo này ta sẽ truyền thụ cho các trò ba chiêu thức, nhấn mạnh một lần nữa, ba chiêu thức này tuy rằng vẫn thuộc phạm trù kiếm pháp cơ bản, nhưng lại là bí thuật tự tạo của bổn giáo viên ta, là kỹ năng đỉnh cao của kiếm thuật cơ bản bắt đầu nhanh, vì lực lớn có thể nhanh chóng thành công. Hơn nữa một khi có thể hoàn toàn hiểu rõ thông số sẽ bất khả chiến bại trong kiếm sĩ tạm cấp, có thể giúp các trò đạt được thành tích tốt trong cuộc thi và tăng tỷ lệ vượt qua. Vừa nghe thấy vậy, tất cả các học viên đều đang nghiêm túc nghe giảng. Chỉ có duy nhất Lâm Bắc Thần, người đang ngồi ở giữa hàng đầu tiên, không có gì bất ngờ, vẫn không nghe bài. Hắn vẫn đang điên cuồng nghiên cứu điện thoại di động Nhưng mà điều đáng buồn là, là một tiết học trôi qua. Hắn không những không nghiên cứu trở bất kỳ tính năng mới nào, hay là tìm được manh mối để quay về. Mà ngược lại, nguồn pin của điện thoại di động đã từ 21%, giảm xuống còn 19% ở trạng thái cảnh báo pin màu vàng. Pin nặng báo nguy. Lâm Bắc Thần quả thực có một cảm giác thật chó má. Nếu cứ tiếp tục như vậy, điện thoại sớm buộn gì cũng sẽ thắt nguồn thôi. Con đường trở về trái đất chẳng phải sắp bị cắt đứt rồi sao? Hắn tỏ ra lo lắng, sợ dệt. Thời gian cứ thế trôi qua, tiết học sắp đến hồi kết thúc. Tiếng trung tan học vang lên, cuối cùng cũng đến lúc tan học. Được rồi, tiết học hôm nay chỉ đến đây thôi. Lão giáo viên Đình Tàm Thạch có thói quen uống nước để đàm ấm cổ học. Các học sinh, kiếm thuật cơ bản cẩn thận tam liên,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 Lúc này ánh mắt của ông ta quét qua, rồi lại rơi vào người của Lâm Bắc Thần. Tên này vẫn đang sững sờ. Điều đó mà chịu được thì còn cái gì không chịu được. Lão giáo viên trong chốc lát đã suy chút nữa nồi trận lôi đình lên, giống tới đè tới não tàn này xuống, chà sát trên mặt đất cả trăm lần. Nhưng giờ đến đợi sẵn giò của chiến tiền hậu trước khi rời đi. Đinh Tam Thạch chỉ đành cưỡng chế gầm lên giận dữ. Ông ta hắng giọng, cố gắng làm ra vẻ mặt ôn hòa nói: "Lâm Bắc Thần, từ khi trò gia nhập lớp học cách đây 1 năm, các bài kiểm tra lý luận hàng tháng lần nào cũng là không điểm. Môn thực chiến thì căng rối tinh rối mù, không thắng tích. Trò là người lớn tuổi nhất trong lớp, nhưng vẫn chỉ là một võ sĩ cấp 1, văn không thành, võ không tụ, lên lớp còn không nghiêm túc nghe bài. Không lẽ trò không cảm thấy xấu hổ hay sao?" "Không, không cảm thấy gì." Lâm Bắc thành chuyên tâm nghiên cứu điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thản nhiên nói, "Cho dám." Đình Tam Tạch bị nghẹn ở họng không nói được, cái thằng nhãi ranh này, a a a, sắp nhịn không nổi nữa rồi. Giọng nói của ông tạt lên đến một quãng tám, giận dữ nói, "Cha trò, Chiến Thiên Hầu là một trong người đại danh tướng của đế quốc ta, trấn thủ nơi biên cương, đổ mồ hôi và xương máu. Ti tỷ Lâm Thính Thiện của trò, đó là huyền thoại Văn niềm tự hào của chúng ta về một thế hệ kiếm sĩ trẻ tuổi, còn trò với tư cách là đệ tử của Hầu gia, lập được loại kỷ lục đáng xấu hổ này lại thở ư như vậy sao? Vậy ta phải như thế nào đây? Lâm Bắc Thành rất sốt ruột, hoài ngược lại. Lập được loại kỷ lục này, ta có tự hào không? Không hề. Trò lão dao phiền định tạm thạch làm một lần đũa nghẹn họng. Đây là lời mà con người nói sao? Lâm Bắc Thành, đừng có quên trò trước sau đã từng bị đuổi khỏi học viện sơ cấp số 1, số 2. Nếu như lại bị đuổi khỏi học viện số 3 của chúng ta, theo luật pháp của đế quốc, trò sẽ không có tư cách để vào học tập ở bất kỳ học viện nào nữa đâu." Lão gia Phiền nổi giận đùng đùng thét lên. "Rắc, rắc, rắc." Đó là tiếng nắm đấm siết chặt của ông ta. Ông ta sợ bản thân không nhịn nổi, lao tới một đấm đánh chết cái tiền ăn chơi trác táng này. Lúc này Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, hắn đứng lên, nói năng có khí phách phản bác lại. "Đuổi học tìm đuổi học còn liên quan gì chứ? Ta là ai? Đích tử của Chiến Thiên Hầu, cái gì có được đích tử, hiểu không? Con trưởng, con thừa kế đấy. Ta là Lâm Bắc Thần, chính là vị nam sớm muộn gì cũng sẽ kế thừa tước vị Chiến Thiên Hầu." Hê <cười> hê, tới lúc đó cũng không cần làm cái gì hết, vẫn ăn ngon mặc đẹp như thương, thể thiếp thành bay, bảo vệ như mây, ngày nào cũng ngủ lật ngày, đếm tiền đến chuột rút cả ngón tay. Ta còn phải cực khổ học tập và tu luyện nữa sao? Tu luyện, tiếc không thể nào tu luyện, cả đời này đều không thể nào tu luyện được. Lâm Bắc Thần ta, cho dù có chết đường chết trở cũng sẽ không ngày ngày luyện tập một cách không có tiền đồ giống như các ngươi. Lời tuyên bố hùng hồn vang vọng trong giảng đường. Và thế là dưới ánh nắng tươi đẹp đầu hè này, trong giảng đường năm hai thần thánh mà lại trang nghiêm, giữa cái nhìn trân trân ngạn lời của 60 học viên trong lớp Đinh Tam Thạch, một lão giáo viên với 75 năm kinh nghiệm giảng dạy phong phú. Cứ như vậy, ở trước mặt công tử anh trời trác tán số 1 của Vân Mộng Thành này, không có chút cơ hội chiến thắng. Lời tuyên bố hùng hồn của Lâm Bắc Thần Dương giữ văn phòng rất lâu bên trong giảng đường. Đình Tam Phại ôm ngực dựa vào bục giảng. Chính vào lúc này, cánh cửa bị đập ra. "Thiếu gia, chuyện không hay rồi." Tiếng khóc than phá vỡ sự yên tĩnh của lớp học. Một ông lão gầy gò, gần 50 tuổi, lấm la lấm lét, vội vội vàng vàng xông vào. "Vương quản gia!" Lâm Mặc Thần sững sốt. Hắn nhận ra ông lão xông vào này Chính là đại quản gia của chiến thiên hậu phủ Thiếu gia không hay rồi Tai họa trời sụp xuống, xuống rồi Vân quản gia nhìn thấy Lâm Bác Thần Không kìm được văn trần chạy tới Ôm đuổi hắn mà khóc lóc Đồ chó Cút ra cho ta Đừng mũi là bẩn hết đồng phục của bồn thiếu gia rồi Đừng đụng vào ta Lâm Bác Thần với phẻ mặt chán ghét Đa ông lão ra nói Trời sập cái gì chứ Nói cho rõ xem nào Nếu không ta đánh gãy chân ông bây giờ biểu hiện của hắn rất tàn nhẫn, không còn cách nào khác. Hình tượng nhân vật hiện tại của hắn là đã thiếu ra kiêu ngạo và hoang đảng mà. Nếu không diễn ra bản sắc, hình tượng nhân vật sẽ sụp đổ. Hình tượng nhân vật mà sụp đổ thì sẽ bị người ta nghi ngờ ngay, sẽ có nguy cơ bị đưa đến quảng trường của thần điện Thiểu Chết. Thiếu gia, lão gia trải ra chuyện rồi, vừa rồi có khâm sai đến phủ mang theo một đại đoàn nhân mã, tuyên đọc thánh chỉ. Nói lão già ở Tiễn Tuyến không tuân theo mệnh lệnh, làm theo ý mình, chúng mài phục, toàn bộ năm vạn quân tình duyệt đều bị tiêu diệt. Lão già sợ tội chạy trốn. Hầu phủ đã bị phong tỏa, đâu tùy vào người hầu bị tra hỏi, tư vị của hầu gia cũng bị tước bỏ rồi. Quản gia Vương gào thét giống như khóc tang. Cái gì? Lâm Bắc Thần vô cùng sửng sốt. "Trờ đã, đồ chó nhà ngươi, trước tiên đừng vội khóc tang." nói cho nhanh, trong thánh chỉ có nhắc tới bổn thiếu gia ta không?" Hắn vội vàng hỏi. "Mẹ nó để đời tiết tấu tích thu tài sản giết cả nhà. Mình chính thật đích tử của tội thần, không phải sẽ bị tên cẩu hoàng đế bắt đi, lương tri sử tử thật đi chứ. Nếu là như vậy thì phải nhanh chóng chạy trốn thôi." Vương quản gia khảo thét lên nói, "Có nhắc tới, nói niệm tình thiếu gia là bộ tên náo tàn." bị sáng xuống tầm thường dân, không tri cứu trách nhiệm, để mặc cho thiếu gia tự sinh tự diệt nơi Vân Bổng Thành. Lã Bắc thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng như vậy, tên cậu hoàng đế vẫn còn có chút nhân tính. Thật không ngờ canh bệnh náo tàn của tiền thân, trong thời khắc thẹn chót lại thực sự cứu mình một mạng. Vậy thì không cần phải sợ nữa. Thiếu gia, phải làm sao đây, thiếu gia, lẩm già sắp kết thúc rồi. Trong giảng đường yên tĩnh, vương quản gia ôm đùi Lâm Bắc Thần mà gào lên: "Sợ cái búa, còn có tỷ ta nữa." Và lúc chuyện không liên quan đến mình này, Lâm Bắc Thần bình tĩnh lại. Cô bé danh tá đá 16 tuổi, chính là thiên tài trăm năm có một, được mệnh danh là yêu nghiệt cả điển quốc đều đang mong chờ nàng lớn lên. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, ngay nó còn nổi tiếng lòng dạ động ác. Ví dụ trận kép nhất ở gần ngày trước mắt, nên là linh hồn xuyên không, một nửa nguyên nhân chính là kiệt tác của Lâm Đại Thiệu thư. Có thể nói vào 3 ngày trước, Lâm Đại Thiệu thư nghe tin để đệ hoàng đăng loan lộ dưới giấu, đặc biệt từ học viện chiến tranh hoàng gia trở về, treo tiền thân lên sàn nhà đánh cho một trận, liền không cẩn thận đánh trọng thương, vừa đau vừa sợ chết thẳng cẳng. Chút số trong này có mời thấy sự của thần điện đến chữa lành vết thương máu thịt. Nhưng linh hồn lại không cứu vãn được, cho nên đã bị năm Bắc thần ở trái đất chiếm đoạt thể xác. Có còn người tàn nhẫn này ở đây. Trong Vân Mộng Thành không có ai dám khiêu khích Lâm Bắc thần hắn. Vân quản gia dường như lúc này mới nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng nói: "Cái đó quên đó cho thiếu gia biết. Buổi chiều sau khi nhận được tin tức, đại tiểu thư trên đường trở về học viện chiến tranh hoàng gia đã bị một đám hùng thú tấn công." khẩu trò tẩm tích, lành ít giữ nhiều. Hả? Bề mặt gọn lẫm bạc thần rững sợ một chút. Còn nữa thiếu gia, tin tức đã lan truyền khắp thành rồi. Vừa rồi khi ta đến thông báo cho ngươi, mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều kẻ thù của ngươi rạch kiếm vạc đao tiến về phía học viện số 3, trận lối vào của trường học. Nó chỉ cần ngươi dám bước ra khỏi cổng của học viện thì sẽ xém chết người đấy. Cục quản gia đại bổ sung thêm một câu. Quay về quả Lâm Bắc Thần co dần một chút. Tiếp theo, một cảnh tượng khiến cả lớp chết lặng đã xảy ra. Cũng là trong ánh nắng đầu hè chói chang, Lâm Bắc Thần, một tên đát vương quản gia, đang ôm đồm mình ra, rất nghiêm túc chỉnh lại đồng phục, sau đó khẽ chút hoảng sợ vuốt ve kiểu tóc, sau so khuôn mặt cứng đờ của mình nặn ra một nụ cười, rồi bước ra khỏi chỗ đi đến trước mặt lão giáo viên Đinh Tam Thạch, cung kính cúi đầu hành lễ. Xin hãy dạy ta tam muốn tu luyện. Đôi mắt tràn đầy ngây thơ và trong sáng đó, biểu cảm tràn đầy khát vọng đó, Lâm Bắc Thần lúc này thành kính như thể là một học sinh giỏi thành bệ với việc tu luyện. Giáo viên Đỉnh Tam Thạch choáng váng, trên đời còn có một kẻ bạt dày vô sỉ như vậy à? Là ai vừa nói một cách hùng hồn, cho dù có chết cũng không thể nào tu luyện đây, còn có thể không biết xấu hổ hơn không hả? Lúc này bên ngoài giảng đường đột nhiên vang lên tiếng náo loạn. Trong mơ hồ dường như có thể nghe thấy một số học viên đang thét lớn. Chiến Thiên Hầu phủ đã bị phong tỏa rồi. Cái tên nhãi Lâm Bắc Thần đó không còn hậu thuẫn nữa. Mọi người có oán báo oán, có thù báo thù, lúc này không phục thù thì còn chờ vào lúc nào? Sau đó một trận bức chân giống như thủy triều lao thẳng về phía giảng đường lớp 9 năm 2.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 Ở bên ngoài vang đình. Nhưng mà dường như không có tác dụng gì cả. Tiếng gạo thét giận dữ của các học viên liên tục không ngớt. Giống như ngọn lửa càng cháy càng bùng lên mạnh hơn. Lầm bác thần cút ra đây. Xông vào đánh chết hắn. Lầm bác thần. Ngươi phải trả giá cho những việc làm xấu xa trước đây của mình. Chà người. Lầm cận nam. Đã phạm tội ác tay trời. Lại còn dám sợ tội bỏ trốn. Lầm ra của các người. Lầm cận nam là tội đồ của đế quốc. Giáo Phiền Đình, ngươi đừng ngăn cản bọn ta, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí với ngươi. Lực cái tên Hoàng Tráng chết tiệt đó ra, thiếu chết hắn đi. Quân chúng sục sôi căm phẫn giống như nước vỡ đê, cục diện dần dần mất đi kiểm soát. Lão gia Phiền Đình Tam Thạch ở ngoài phòng học đã sắp không ngăn nổi sự tức giận của đám học viên. Bên trong phòng học, Vương quản gia run lẩy bẩy Ông cát nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong mắt quay tít loạn xạ, trong lòng thầm nghĩ, lẫn giặc cục diện thật sự không kiểm soát nổi, liệu có phải đẩy cả đầu sọ ra ngoài trước để xoa dịu cơn giận của mọi người không. Dù sao cũng là chết đạo khấu không chết bản đạo. Kết quả, Lâm Bắc Thần lại tự mình chủ động trang ngoài ra đường trước. Bước ra cửa, hắn quay đầu lại liếc nhìn Vương quản gia, bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng ngay người không hề và cùng bắn đối phương một câu, đồ ngu. Cái tên náo tàn này, chu động trang quay tìm chết lại phát bệnh rồi hả? Vương quản gia trong bụng nghĩ như vậy. Cái vỏ dưa này còn không đi ra ngoài, nếu chịu bị chặn lại trong giảng đường, nóng cửa đánh chó, muốn thoát cũng không thoát được. Lâm Bắc Thần lại nghĩ như vậy. Hắn đi đến bên ngoài phòng học, một đám người đông nghìn nghịt chặn lại. Từng ánh mắt liếc nhìn Lâm Bắc Thần, như thể đang phun ra lửa. Nam đồng vô cùng phẫn nộ, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, ngay lập tức liền có xu hướng bùng phát. Từng học viên một đỏ mắt, như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng lao về phía Lâm Bắc Thần. Sự ngăn cản của lão giáo viên Đỉnh Tam Thạch, giống như con kiến chán giữa dòng nước lũ, căn bản không có tác dụng. Nhìn thấy đầu của Lâm Bắc Thần sắp nở hoa, Lúc này, một giọng nói thanh tao từ trong đám đông vang lên. Đợi một lát đã, ngay tức khắc, những thể thi triển ma pháp đám đông đột nhiên dừng lại, trở nên yên lặng. Những nụ đẫm sắc chào hỏi trên mặt Lâm Bắc Thần cũng đều dừng lại. "Mọi người nghe ta nói vài câu." Một thiếu nữ trong bộ đồng phục kiếm sĩ màu xanh bước ra ngoài. Lời nói của nàng giống như thánh chỉ, tất cả học viên cho dù có tức giận đến đâu cũng đeo ngoan ngoãn tránh ra, nhưng lại một khoảng đất trống. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đương nhiên rơi vào thiếu nữ này. Trong đầu hắn hiện ra một từ: chết tiệt, thật là xinh đẹp. Một thiếu nữ xinh đẹp đến mức có chút không chân thật. Chiếc áo choàng kiếm sĩ thao luyện màu xanh bình thường, trên người của nàng lại mặc ra hiệu ứng của bộ trang phục thời trang nhất mùa. Nàng giống như một công chúa đang dạo chơi ở nhân gian. Toàn thân như thể tỏa ra hào quang rực rỡ, khi Chu Lâm Bắc Thần đứng trong ánh hoàng hôn, có một loại rung động không kìm được, muốn giơ tay lên trước lông mày để bảo vệ đôi mắt của chính mình. Lông mày như tranh, da trắng nõn nà, tóc đuôi ngựa buộc cao, càng tôn thêm mấy phần khí khái anh hùng hiếm có của nữ tử. Quả thực là một vẻ đẹp chết người. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán một câu. Sau đó trái tim hắn đao nhói thêm đau quá. Bởi vì bộ toàn ký ức đột nhiên bộc phát như một cơn hồng thủy trào dâng trong tâm trí hắn. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời này tên là Mộc Tâm Nguyệt, xếp thứ nhất trong mỹ nhân bảng, thứ hai trong thiên tài bảng của học viện số 2, nổi tiếng khắp trường và được gọi là công chúa thường dân, người tình trong mộng của vô số học viên trẻ tuổi. Sự ảnh hưởng thậm chí còn vượt ra ngoài học viện. Lan toạt ra toàn bộ Vân Bộng Thành Đương nhiên Nàng còn có một thần phận khác Mạn gái cũ của tiền thân Nếu như nói Tiền thân được gọi là tai họa của Vân Bộng Thành Đã từng chân thành quan tâm đến một người Thì người đó chắc chắn là công chúa Thượng Dân Mộc Tâm Nguyệt Trong thời gian một năm Tiền thân vì để Lấy lòng đứa trẻ này Đã làm vô số chuyện sai trái Đặc tội với không biết bao nhiêu người Bỏ ra vô số tiền bạc trong mắt người khác, những việc làm hoang đường, lý kỳ và ngu ngốc của công tử náo tàn phát ra chỉ tự. 99% đều là hắn âm thầm vì bé gái này mà làm ra. Bản thân của hắn, cánh chịu tai tiếng chưa bao giờ thành minh. Chỉ trong thời gian 1 năm ngắn ngủi, tiền thân gần như đào sạch tài sản của toàn bộ chiến tiền hầu phủ, đổi nó thành đủ loại tài quên tu luyện khác nhau, dùng cho người mộng tâm nguyệt, biến thiếu nữ đã từng rất bình thường này trở thành công chúa thường dân, một người nhìn vào. Nhưng vào ba ngày trước, chính là bé gái này, sau khi thất bại trong việc đòi một cái bình bội nguyên dược tế trị giá 500 tiền vàng, lấy lý do là Bắc thần danh tiếng quá thối, kiên quyết lựa chọn chia tay. Sự việc này thực sự tạo ra một đòn đá kích nặng nề đối với Tiễn Thân. Đến đối lập Bắc thần lúc này, sau khi nhìn thấy Mộc Tâm Nguyệt, những ký ức trước từng dung hợp Ở sâu thẳm trong tầm tri hắn Đột nhiên cuộn trào và gạo thét Nữa buồn chảy ngược thành sông Gần như nhấn chìm hắn ta Ôi không ngờ rằng Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình huống này Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi Một hơi thở yếu ớt này Thiều chút nữa Làm tan nát trái tim của rất nhiều Nam sinh xung quanh Tiếng thở dài của một nữ thần Rất nhiều nam sinh ngẩn ngơ Nhìn nàng trong ánh mắt tràn trầy Ngây ngốc và si mề Chàng người, Lâm Cận Nam, đã từng đã tiềm tự hào của Vân Bộng Thành là anh hùng của đế quốc. Nhưng ông ta đã phạm sai lầm, hai chết nhiều binh sĩ vô tội như vậy. Tự anh hùng biến thành tội nhân, tự nâng ngươi và Lâm Thính Thiện đều sẽ sống trong tội lỗi sầu sắc, vĩnh viễn khó mà rửa sạch. Mộc Tâm Nguyệt nhìn Lâm Bắc Thần dùng giọng điệu vô cùng tiếc mới nói. Nhưng mọi người yên tâm, ta sẽ không vì điều này mà dẫu đổ bìm leo. Suy cho cùng, Thì ngươi cũng đã từng giúp đỡ ta, hôm nay ta cũng giúp ngươi một lần. Nói tới đây, năng nhìn các bạn học viên xung quanh, nhẹ nhàng, nhàng nói. Các bạn học, hy vọng hôm nay các bạn không làm khó lầm bác thần. Suy chúc cùng thì hắn cũng có ẩn với ta, ta không thể có ẩn khổng báo, chỉ đành nợ mọi người một ân tình. Sau này có gì cần một tâm nguyệt ta giúp đỡ, cứ việc nói. Đừng nhìn qua ngày hôm nay, bất luận mọi người muốn như thế nào. Ta đều sẽ không quan tâm đến nữa. A, Mộc nữ thần khách khí rồi. Tâm Nguyệt nữ thần, ngươi quá lương thiện rồi, cái loại ác nhân này trước đây quấy rầy ngươi như vậy, ngươi còn giúp hắn sao? Mọi người giải tán cả đi. Ai không để mặt Tâm Nguyệt nữ thần chính là không để mặt ta. Được được, tối nay thì tha cho hắn, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ dọn dẹp cái tên nhãi ranh lớp mắc thần này. Vũ số học viện Nam Mang theo nụ cười si mây và nỉnh nọt Đi một bước quay đầu ba lần Giải tán Lão giáo viên đình tạm thạch Ở một bên nhìn mà chết lặng Ông thấp muốn đập đầu vào tường Bạn tên là một giáo viên từng trải Uy tín được xây dựng qua 15 năm giảng dạy Vừa rối rắt cổ bỏng hỏng Cũng không cản nổi các học viên Vậy mà một nhà đầu mấy mấy tuổi Mới nói nhẹ vài câu Lại hơi hợt hóa dài được rồi Xấu hổ làm sao Âm Tâm mất hứng liếc nhìn Lâm Bắc Thần đang im lặng, hít thật sâu một hơi, lắc đầu rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Từ nay về sau, hai chúng ta không còn nợ nhau. Ta cho ngươi một lời khuyên, hãy làm một người bình thường đi, quên đi tất cả giữa chúng ta, quản cho tốt cái miệng của mình, quên đi cuộc sống quý tộc trước đây. Đây đối với ngươi mà nói, có lẽ là một điều may mắn đấy. Âm Tâm Nguyệt đẩy lại một câu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 Cái giá cho sự hy sinh thật lòng thật giả, đến mức thân bại danh liệt của tiền thân, đổi lại vẻn vẹn chỉ là tối nay miễn bị đánh. Đây là cặp được một loại trả xanh cao cấp. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sau đó một giây sau, nó ném hết chuyện này ra sau đầu. Không đau lòng một chút nào nhá. Bản cái hy sinh đẹp có ích gì chứ, có thể ăn có thể uống không, không hề. Vậy thì chìm cốt đi tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn đều là làm thế nào để quay về trái đất. Cũng không biết đã suy nghĩ trong bao lâu. Không đúng, điều quan trọng nhất bây giờ là trường học quá nguy hiểm, ngày mai còn có rất nhiều người đến đánh ta, ta phải trốn thôi. Lâm Bắc Thành đột nhiên giật mình từ lẩm bẩm một mình. Lúc này Vương quản gia xuất hiện, giống như một bóng ma. Ông tâng như người qua khẽ nói: "Thiếu gia, người em là đã suy nghĩ nhiều rồi." ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn, không tin, người nhìn xem." Lâm Bắc Thành cố vận cổ cứng ngắc, nhìn về phía cổng trường xa xa. Nhìn thấy rồi. Một vùng thoảng ánh đao bóng kiếm, ánh sáng lạnh lùng lóe lên. Cảnh cổng của học viện kiếm sĩ cỡ cấp số 3 vẫn người đông nghìn nghịt, lạnh lẽo âm trầm. Lâm Bắc Thành, cái tên tiểu tạp chủng nhà ngươi, cút trở lại cho ông. Trường Chân Minh ta, cho dù có chặn cổng trường 10 năm, công phải chặt bóng lầm Bắc thần ngươi, ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi. Lầm Bắc thần, con nhớ hướng khôn ta không, cút ra đây chịu chết. Ngươi ra đây, cái tên công tử hoang dã nhà ngươi. Đủ các loại tiếng la hét khiêu khích và giận dữ vang lên không dứt. Đột thứ hung thần ác nghiệt cửa trước cửa sau, cửa hông của học viện sở cấp số 3 toàn bộ đều bị chặn lại một cách nghiêm ngặt. Đừng nói là một con chim thậm chí đến một con ruồi cũng không thể bay lọt qua được. Đoàn Lâm Bắc Thần và lão quản gia sợ hãi, lập tức lao điên cuồng về phía sâu trong khuôn viên trưởng. Nơi sâu trong khuôn viên trưởng, Lâm Bắc Thần ngồi xổm trên bậc thềm với vẻ mặt đau khổ. Bên cạnh là Vương quản gia cũng ngồi xổm với vẻ mặt đau khổ y chang như vậy. Thiếu gia, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Cút. Thiếu gia không hổ là thiếu gia, có thể co được rũ được cơ trí hơn người, nhận lợi với giáo viên ngay tại chỗ, thành công ở lại trường học. Ngay cả mộc tâm nguyệt đó cũng thèm thuồng vẻ đẹp của thiếu gia mà nó giúp cho thiếu gia. Nhưng kẻ thuộc bên ngoài kia không dám tiến vào học viện, đêm nay tuyệt đối không làm gì được người. Cầm ôm. Nhưng mà thiếu gia, người phải chuẩn bị tâm lý. Ta không muốn nói chuyện phi người. Thiếu gia, thật ra ta có dự cảm không hay, đợi đến khi tin tức truyền ra, ngày mai lên lớp có thể sẽ có rất nhiều học viên mà người đã từng đắc tội, chặn cổng giảng đường, xếp hàng đánh người. Cái tiền chi tiết nhỏ ngươi, không biết nói chuyện thì bớt nói đi. Lâm Bắc Thần không thể chịu đựng nổi, liền đứng dậy, đá một phát vào người lão giả đáng ghét này. Lần này không phải để duy trì hình tượng nhân vật, đơn thuần chỉ là muốn đá một cú. Ôi, ta khó khăn quá rồi. Lâm Bắc Thần đá xong than thở một câu.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 Nếu không, nghiêm trị không tha. Nói cách khác, Lâm Bắc Thành sẽ được an toàn miễn là hắn ở trong quân phiên trường. Một khi ra khỏi quân phiên trường, vậy thì thực sự là sống chết khó liệu. Tất cả đều là họa do tiền thân gây ra, nhưng lại để một người đáng thương vô tội như ta đến gánh, thật sự không có thiên lý mà. Ba ngày nữa, chính là cuộc thị dưỡng năm của học viện Một khi thành tích làm một lần nữa không đạt yêu cầu thì sẽ bị đuổi ra khỏi học viện. Nếu không có trường học che chở, vậy thì kết cục chà chà đâu đây. Vừa nghĩ đến đã không rét mà run. Cách quay trở lại trái đất vẫn còn chưa tìm thấy. Mình tuyệt đối không thể làm một cô hồn dã quỷ ở trong một thế giới khác một cách không bình bạch như vậy được. Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, lúc này chỉ có một cách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 muốn khóa máy để tiết kiệm pin cũng không được. Bắt buộc phải tìm cách quay lại trước khi hết pin. Ôi trời, cái cửa hàng ứng dụng rác chó này vẫn không có hả? Trên mặt của Lâm Bắc Thận đột nhiên lộ ra biểu hiện cực kỳ bất ngờ và kinh ngạc. Lần này khi hắn nhấp vào App Store trên màn hình điện thoại, phát hiện có một số thay đổi. Trong App Store vốn dĩ trống rỗng lại xuất hiện thêm một biểu tượng ứng dụng. Có hàng rồi à? Lâm Bắc Thận vui mừng khôn xiết, xem xét kỹ hơn, vẻ mặt của hắn trở nên kỳ quái. Tên của ứng dụng này được gọi là ừm, um, kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Tạm dịch là ba chiêu cơ bản của kiếm thuật cận thân. Đây là kiếm thuật bí kíp mà lão giáo viên Đỉnh Tam Thạch đã giảng dạy trên lớp mà. Nhưng mà sao có thể biến thành một ứng dụng trên điện thoại di động và xuất hiện trong App Store chứ? trong lòng của Lâm Bắc Thần vui mừng bất ngờ. May mắn thay, sau vài ngày, cái điện thoại nát này cuối cùng cũng xuất hiện thay đổi mới rồi. Đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy chức năng của nó thực sự có một mối liên hệ nào đó với thế giới này. Chỉ có điều phương pháp vận dụng chức năng này vẫn chưa được Lâm Bắc Thần khám phá và nắm chắc hoàn toàn. Chà chà, nếu điện thoại này giống như Huawei có chương trình hướng dẫn kỹ xảo trên điện thoại thì hay rồi. Áp mà kiếm thuật cơ bản cẩn thận tam liên này rốt cuộc có điện tải về hay không đây?" Lâm Bắc Thần có chút rối rắm. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn quyết định tải về máy xem thử, biết đâu có phát hiện mới. Ngón tay nhấn vào biểu tượng áp. Một khung nhắc nhỏ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Dung lượng yêu cầu để tải xuống ứng dụng này là 250 bit, dung lượng tối đa của bạn hiện có 254 bit. Bạn có chắc muốn tải ứng dụng này xuống không? Cái điện thoại nát này còn có dụng lượng hả? Lâm Bắc Thần chọn có. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy một cảm giác chóng mặt, trời đất xoay chuyển. Ngày sau đó, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ trong cơ thể, được đánh thức, bắt đầu trào dâng là huyền khí. Các võ giả trong thế giới này dựa vào việc tu luyện huyền khí mà trở nên mạnh mẽ. Tiền thân là võ sĩ cấp 1, trong cơ thể giống đã tu luyện ra huyền khí. Nhưng mà sau khi linh hồn của Lâm Bắc Thần xuyên không qua, hoàn toàn không có năng tụ luyện, cho nên hắn không có chút cảm giác về huyền khí yếu ớt trong cơ thể mình. Mấy ngày nay đều là mặc kệ sống chết. Nhưng mà lúc này, Lâm Bắc Thần rõ ràng đã cảm nhận được luồng huyền khí yếu ớt thuộc về võ sĩ cấp 1 trong cơ thể mình. Sau khi thuận theo kinh mạch đi giảm một vòng,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 Cảm giác bị cưỡng chế rút ra huyền khí, giống như uống nhiều rượu giả, kém chất lượng, muốn phun ra. Khoảng độ 5 phút sau, khi huyền khí yếu ớt trong cơ thể lâm bắc thần, gần như bị phát cản, cuối cùng tinh! Một âm thanh nhắc nhở lanh lành vang lên. Trên mà hình điện thoại di động, áp kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, cuối cùng đã được tải xuống hoàn tất. Tiến vào quá trình cài đặt. Lồng ngực căng thở hỗn hển giống như cả người bị hút khô đi. Quá trình cài đặt mất nhiều thời gian để hoàn thành. Hắn không chút do dự, nhấn vào biểu tượng khởi chạy. Đi kèm với một đoạn hoạt hình hiệp sĩ múa kiếm mở đầu. Am kiếm thuật cơ bản cận thần Tam Liên đã chính thức khởi động. Hình tượng cực kỳ đơn giản, là một nhân vật hư ảnh tay cầm trường kiếm, mặt đeo bố kiếm. Điều khiến hắn kinh ngạc là hư ảnh này Lại là chính bản thân hắn. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Từ hình dáng, nét mặt, khí chất hoàn toàn giống y hệt. Cơn như thể đoạn video này là do chính tay hắn vừa mới quay lại. Còn các chiều thức mà hắn thi triển chính được kiếm tuột cơ bản cẩn thận tam liên. Lặp đi lặp lại theo phòng tuần hoàn không ngừng thi triển. Đâm mắt thân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong nửa giờ rồi chìm vào suy tư. Cái này có ý nghĩa gì đây? App này rốt cuộc là có chức năng gì? Hắn đã thử liên tục nhưng không có biện pháp không phát hiện ra, app này còn có chức năng khác đại loại như thiết lập, quyền hạn, lưu vân vân. Hơn nữa hình như hoàn toàn không thể dừng hoặc thoát. Chết tiệt, cái quái quỷ gì đây? Lâm Mặc thần đầu óc mờ mịt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thiếu gia, người lại phát bệnh à? Thiếu gia, người không sao đấy chứ?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 một cây cây nhỏ mang cột tay trẻ con theo tiếng mà gãy. Lâm Bắc Thần choáng váng. Vương Quan Gia ở bên cạnh cũng choáng váng. Ông lão đột nhiên lại giống như phát hiện ra điều gì đó mừng rỡ nói: "Thiếu gia, người quản viên anh minh thần võ thì ra vừa rồi người đang tu luyện, một chiêu này là kiếm thuật sao? Tay không chặt gãy cây, đây ít nhất cũng phải là thực lực của võ giả cấp 2. Thiếu gia, người đột phá rồi." Lần bác thần nhìn vào tay mình, là những cái cây nhỏ bị chặt gãy. Bề mặt đất khá trơn trung, giống như một thanh kiếm cùn vừa chém qua. Rõ ràng là vừa rồi, mình chỉ tiện tay chém ra. Sao cái cây nhỏ bằng cánh tay trẻ con này lại bị chặt đất được chứ? Điểm bấu chốt là rõ ràng mình không hề dùng lực. Nhưng những gì bà phương quản gia nói, việc dùng tay không chặt gãy cây nhỏ này, đòi hỏi sức mạnh của một võ giả cấp 2 mới làm được. Còn Lâm Bắc Thần chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng được xem là võ sĩ cấp 1. Vượt qua con bị điện thoại rút cản huyết lực. Chẳng lẽ là Trong đầu của Lâm Bắc Thần nảy ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Hắn thu hồi điện thoại, bẻ một cánh tay, cầm đó trong tay như một thanh kiếm, sau đó đâm ra. Âm, âm thanh phá không trung vang lên. Đang thi triển kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, tổng cộng 3 chiêu. Phần thành tụt phá đánh liên tiếp. Trong tiết học hôm nay, Lâm Bắc Thần hoàn toàn không hề nghe những giải giảng dạy và phân tích của lão giáo phiền Đỉnh Tam Thành. Nhưng lúc này, hắn lại thi triển ra ba chiêu liên hoàn thông hiểu đạo lý, điều luyện vô cùng, như thể đã luyện mấy tháng. Tiếng rầm rầm phá không vảng lịt, hình thành hình bóng cảnh cây xuất hiện trùng trùng trong không gian. Cánh cấy trong tay hắn cuối cùng không chịu nổi nữa, trực tiếp đứt gãy. Còn về việc Lâm Bắc Thần dường như không hề hay biết, cầm được cánh cấy còn lại, tiếp tục thi triển. Mãi cho đến khi cảm giác đau nhức và mệt mỏi từ tất cả các khớp trên cơ thể truyền đến một cách rõ ràng, Lâm Bắc Thần mới rút ra khỏi trạng thái kỳ lạ này. Hắn thở hổn hển, nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết. App kia trên điện thoại Sẽ được dùng để thay thế cho việc luyện công. Cuối cùng hắn đã hiểu được chức năng của ứng dụng này. Cái hư ảnh giống hệt mình trong ứng dụng kia. Có thể thay thế mình trong hiện thực. Tu luyện võ công. Mỗi một lần thi triển. Sự lĩnh hộ và thông thạo của mình. Sẽ càng sâu hơn một lần. Hiệu quả thậm chí còn vượt xa. So với việc hắn tự mình tu luyện trong hiện thực. Chỉ có nửa giờ mà thôi. Lâm Bác Thần đã hoàn toàn đám vững. Đừng cách gọi là. Kỹ năng đỉnh cao của kiếm thuật cơ bản. Toàn bộ quá trình không có nút thắt. Với tốc độ và hiệu suất như vậy, ba người tư tân lâm, vũ tỷ, ngồ tiếu phương, cũng là những người được mệnh sanh là thiên tài 20 năm có một, cũng còn kém xa hắn. Nói như vậy, ta bây giờ đã biến thành một thiên tài tu luyện mẹ nó cho con gì? Hà hà hà, hay thiệt là ai? Lâm Bắc Thần hai tay vốt từ trước trán ra sau đầu biến mái tóc đen dài của mình thành một búi tóc lớn, sau đó hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời mà cười phá lên giống như bị thần kinh. Hóa ra bộ mặt thật của chiếc điện thoại này lại là một thần khí luyện công, có chức thú vị đấy. Bằng cách này, cho dù mình có học bất kỳ công pháp và kỹ năng chiến đấu nào, chỉ cần tải xuống app tương ứng trên điện thoại thì có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ rồi sao. Một cái máy trong tay ta có cả thiên hà, ôi trời, thật là bất ngờ. Nụ kế ma mị giống như cú đêm của Lâm Bắc Thần vang vọng trong khuôn viên trường. Mấy chú con chim trú đêm bị đánh thức, giống như thất kinh vỗ cánh bay đi. Không hay rồi, thiếu gia lại phát điên rồi. Vương quản gia lại ôm trán, vẻ mặt kinh hãi vô cùng, theo bản năng đứng cách xa một chút. Nhưng mà, tại sao nó chỉ xuất hiện đờn độc trên điện thoại này? mà không có các công pháp khác nhỉ. Cứ điên cuồng một lúc, Lâm Bắc thần tay trái chống khuỷu tay phải, tay phải vuốt cằm, suy nghĩ về điều đó. Trong tiết học hôm nay, lão giáo viên Đinh Tam Thạch đã dạy tổng cộng 2 tiết học, thuần ngưng tụ huyền khí sơ cấp, kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, chỉ có hai thứ hay là xuất hiện trong cửa hàng ứng dụng, xuất hiện ngẫu nhiên sao, hay là nói công quy định gì khác? Tâm lý của Lâm Bác Thần nghiêng về cách sau nhiều hơn. Hắn suy nghĩ kỹ càng một lúc đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khi Đình Tạm Thạch dạy bài đầu tiên ta không nghiêm túc lắng nghe mà nghiên cứu điện thoại di động. Khi bài thứ hai được diễn giải ta vẫn không nghiêm túc lắng nghe nhưng mà lại làm một việc khác. Khi đó, hắn đã bật chức năng camera của điện thoại và quay video lại quá trình Đình Tạm Thạch trình diễn kiếm thuật. Vào thời điểm đó Chỉ là muốn thử quay video để xem liệu có thể kích hoạt bất kỳ chức năng mới nào hay không. Không lẽ là vì điều này? Cho nên đói, khi giáo viên đang sàng dạy và trình diễn công pháp tiến hành quay đén thì có thể ghi lại nội dung công pháp vào trong điện thoại. Nhưng vào một lực lượng thần bí chưa biết nào đó, tài xuống, miên hóa thành áp luyện công. Suy luận khoa học mà lại đổ dịch, nhất định chính là trần tướng sự thật rồi, hà hà. Cơ thể này đẹp trai như vậy Phối hợp với chỉ số y quỳ tuyệt vời của ta Thì quả thật là một sự kết hợp hoan mỹ Lâm bác thần lại ôm trán bật cười một cách điên cuồng Tuy nhiên vị nhân đã từng nói với chúng ta rằng Thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm tra chân lý Cho nên để đề phòng Ngày mai trên lớp cần phải kiểm chứng lại một chút Quay lại nội dung một tiết học khác để xem điều có thể tạo ra áp mới hay không. Trong vòng 3 ngày, chuyện vô cùng cấp bách, nó nhất định phải vượt qua cuộc thi giữa năm của học viện sơ cấp số 3. Thành công ở lại trường này phát triển một khoảng thời gian, điều này đòi hỏi thực lực mạnh. Bây giờ mình đã nắm vững rồi, đánh đòn với bất kỳ một võ sĩ cấp 2 nào của học viện cũng không thành vấn đề. Nhưng điều này còn chưa đủ đâu, bởi vì bất khả chiến bại trong phạm vi võ sĩ cấp 2 cũng không thể đảm bảo 100% sẽ thông qua cuộc thị giữa năm. Cần phải bất khả chiến bại trong phạm vi võ sĩ cấp 3. Ở thế giới này, kỹ năng chiến đấu và huyền khí bổ sung cho nhau, giống như mối quan hệ giữa triều thước và nội công trên trái đất. Nội công không đủ, triều thước dù có tinh thông thì uy lực phát huy ra cũng có hạn. Nội công mạnh mẽ mà không có triều thước tinh thông phối hợp, uy lực cũng sẽ không đạt được yêu cầu. Vì vậy, vẫn phải nghĩ cách nhanh chóng nâng cao cấp độ của huyền khí. Suy nghĩ của Lâm Bắc Thành ngày càng rõ ràng hơn rồi. Con chìa khóa để nâng cao thực lực chính là chiếc điện thoại di động này. Trong tiết học ngày mai, nghiêm túc quay lén lại, tranh thủ quay được một áp công pháp dùng để tu luyện huyền khí. Lâm Bắc Thành theo bản năng lấy điện thoại ra xem, mẹ kiếp, hắn nhảy cẫng lên ba thước lượng pin còn lại mới 15%. Tốc độ tiêu hao pin của điện thoại đang tăng nhanh. Chắc hẳn đã do app đang chạy ở chế độ ngầm. Theo thường thức đơn giản, điện thoại càng vận hành nhiều chương trình thì càng tiêu tốn nhiều điện năng. Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần, người vừa rồi vẫn còn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, bây giờ lại có hơi hoảng hốt. A tụ truyện thực sự bá đạo, nhưng đêm được như không có điện. Đi mọi thứ đều chỉ là nhảm nhí thôi. Nhưng rốt cuộc phải làm sao để có điện? Từ bây giờ hắn vẫn chưa có chút manh mối nào. Lúc này, Thiếu gia, người không sao chứ Thiếu gia? Vương quản gia nhìn thấy Lâm Bắc Thần liên tục chuyển đổi trạng thái từ cười điên đến đờ đẫn, luôn cảm thấy Thiếu gia nhà mình có phải là đã chịu kích động quá lớn? Tần Duất phát tác bệnh não gia tăng, càng nhìn, càng cảm thấy không đúng, lục cục tiến lại gần hỏi thăm. Lâm Bắc Cẩn tự trong suy tư tỉnh táo trở lại. Nhìn khuôn mặt hình tam giác đến lại gần, trong lòng Lâm Bắc Thần cảm động hỏi: "Thứ chó nhà ngươi, hầu phủ đã sụp đổ rồi, tan đàn xẻ nghé cả rồi, gia đình thị vệ nô tỳ đều chạy cả rồi, sao ngươi còn không chạy?" Vương quản gia vừa nghe vậy, lập tức bỗng ngực, long đầy cảm phẫn nói: "Thiếu gia, người đã cái gì vậy? Trong cái tên Vương Trung của ta mang một chữ Trung, lần đầu tiếng trung thành." sinh ra là người của Lâm gia, chết là ma của Lâm gia. Khi Tiêu gia gặp nạn, làm sao có thể không quan tâm chứ? Với hắn chẳng phải là công bằng xúc sinh sao? Lâm Bắc Thành đột nhiên nở ngo, ngươi lại có lòng trung thành như vậy à? Đương nhiên rồi, càng ủng hộ, ta đã nhìn thấy Tiêu gia lớn lên. Vẻ mặt của Vương quản gia ngay lập tức trở nên hiền từ. Trong lòng ta, Tiêu gia cũng giống như con trai của ta vậy mà làm sao có thể bỏ rơi con trai của mình chứ. Lâm Bắc Thành nhất thời có một chút cảm động